Nửa đêm, cố bác Du tỉnh dậy, cảm nhận được một bên cánh tay có lực nặng đè lên. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp gương mặt của Tống Vân Chi nằm kê lên cánh tay mình. Cô ngồi đó ngủ đã say. cố bác Du nhẹ nhàng rút tay mình ra, sau đó ngồi dậy bước xuống mà bế cô đặt nằm lên giường. Khi ấy bị quấy giày giấc ngủ, Tống Vân Chi có khẽ cựa mình rồi lại lầm bẩm nói trong bê sảng. Cô bác dù em không cố ý đừng phạt nặng được không? Nghe vậy anh chỉ khẽ cười một cái rồi kéo chăn lên đắp cho cô xem ra ngày thường anh quá nghiêm khắc sao để cô ngay cả trong mơ cũng lo sợ bị anh phạt tội những chuyện này nói ra cũng là ủy khuất cho cô rồi không phạt thì không được Cô bác dù quay người trở ra ngoài anh đi sang bên thư phòng của mình Không lâu sau đó Trương Kiệt cũng bước vào. Tư lệnh trong người không khỏe, sao không nghỉ ngơi thêm? cố bác dù ngồi ở bàn làm việc viết gì đó, nhưng vẫn trả lời cậu ta. Không sao, cũng chỉ là bệnh thường, huống hồ không phải là không có chuẩn bị. Tôi biết tư lệnh đang cần kéo dài thời gian đợi lục thiếu xoái trở về, nhưng anh cũng đâu cần lấy cả sức khỏe của mình ra để làm vậy. Cậu không thấy khi chiều sang Hoài Ninh, Hắn đã biết tôi giả bệnh rồi sao Nếu giờ không bệnh thật Thì sao có thể tránh mặt hắn được Trong mấy ngày tới Hôm nay tư lệnh đã đồng ý Cho tàu buôn của người Nhật vào bến rồi Tiếp theo đây sẽ thế nào Trước khi có tin tức Từ lục chính phong Tất nhiên không thể để ông ta đưa hàng vào Mấy ngày nữa khi tàu của Cama cập bến Đợi hàng được bốc lên xe thì đưa quân đến kiểm tra Rồi giam lại vào kho Cứ lấy lý do là phải có văn bản trao phép nhập bến được đóng dấu từ bộ tư lệnh. Đạn cố bác Du gấp tờ giấy mình vừa viết lại, anh bỏ nó vào một phong thư rồi đưa cho Trương Kiệt. Trước đó cậu cũng cầm bức thư này đến hải thượng đưa cho ba tôi, mượn lý do đó để tránh gặp mặt họ luôn. Trương Kiệt nhận lấy phong thư. Tôi hiểu rồi, chỉ là nếu tôi đi hải thượng, vậy thì ai sẽ phụ trách đưa quân đến cảng? Sau mặt cố bác Du vẫn lạnh nhạt Đọc ra một cái tên Bùi cảnh Trương Kiệt nghe vậy cũng hiểu được dụng ý của anh Cậu ta gật đầu một cái Rồi cũng quay người trở ra ngoài cố bác Du sau đó trở về phòng của mình Anh tiến lại phía giường Nhìn gương mặt vẫn say ngủ Của Tống Vân Chi Không còn cái vẻ tinh xanh Luôn muốn trêu chóng anh thường ngày Mà thay vào đó là một vẻ dịu dàng Không chút phòng bị Cô vậy mà có thể yên tâm ngủ trong phòng của một người đàn ông Con cáo nhỏ này Trông vô hại nhưng móng vuốt lại đủ sát Để khiến người khác bị thương Xem ra vẫn phải dạy dỗ thêm Thực là mọi chuyện xảy ra trong hôm nay Đều là tính toán của anh Muốn cảnh cáo Kama Nhưng cũng chưa thể công khai đối đầu Mà việc giả bệnh thì chẳng phải là cái cấu tốt để qua mặt Trước sau gì vẫn phải cho Kama một câu trả lời Vậy nên cố bác dù ban đầu giả bệnh tránh mặt, sau đó lại tỏ ra không biết về cuộc hẹn của Kama Tất nhiên bọn họ sẽ không tin, cho rằng anh không muốn hàng của người Nhật được vào thành đô. Thế nên họ tin thì anh cũng liền đồng ý với việc của Kama Có điều sự đồng ý chỉ được xác thực bằng miệng, không có văn bản chứng thực, lại là bản chuyện tại nhà riêng. Ngoài mấy người trong nhà ra thì cũng không có ai làm chứng. Giờ cố bác Du chỉ cần bệnh thật, ở nhà dưỡng bệnh, cùng lúc Trương Kiệt cũng không có mặt tại Thành Đô. Người chứng kiến khác là Tống Vân Chi hay Sĩ Thầm thì lại không có quyền hạn gì trong bộ tư lệnh. Vậy thì hàng hóa của ca muốn vào bến, cần giấy xuất nhập hàng hóa thì phải đợi anh khỏi bệnh. Đây là cách cầm chân tạm thời cho đến khi lục chính phong trở về. Bệnh này tất nhiên không thể làm giả. Giang Hoài Ninh chỉ cần điều tra bác sĩ cũng rõ, như vậy thì ca hay Giang Hoài Ninh cũng không có cớ bắt bè. Thế nên trước đó anh đã cố ý muốn trêu gạo cô, sau đó thì đánh động dì thẩm về việc mình không ăn được khổ qua, khi thấy dì đang chuẩn bị bữa trưa. con cáo nhỏ trong tay anh, anh lại nắm được đến 7-8 phần tính khí của cô, bình thường không thể khiến anh chịu thua, tất nhiên sẽ mượn cơ hội này ép anh nhường cô một nước. Canh khổ qua tuy là có khó uống, nhưng xem ra được cô tự tay nấu rồi bưng lên, cũng không phải là không thể uống. cố bác dù sau đó cũng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, vừa vạn khi ấy Tống Vân Trì lại vô thức cựa mình quay sang, ngửi được một mùi hương vô cùng dễ chịu, lại chẳng có bất cứ sự đề phòng nào, cứ vậy rúc đầu vào rồi tiếp tục ngủ. Cô bác dù mặc cô như con cáo nhỏ cọ đầu vào ngực mình, cũng chẳng hề có sự khó chịu nào. Đợi khi cô đã yên lặng, anh cũng chỉ khẽ cong khóe miệng lên, thành âm rất nhỏ nhưng nuông chiều đến cực hạn. Tiểu hồ ly Sau đó, cô bác dù cũng vòng tay ôm lấy cô, rồi nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Tống Vân Trì tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cô khi vừa mở ra là vòng ngực săn chắc. Không phải là chưa được thấy mà ngạc nhiên là cô đang không hiểu vì sao lại ở trong cái tư thế này. Cô gối đầu lên cánh tay cố bác du, cả người thu gọn vào trong lòng anh. Cánh tay cố bác du còn đặt ở eo cô, trong đầu Tống Vân Tri chạy loạn những câu hỏi. Mình trào lên giường từ lúc nào vậy? Sao lại có thể ngủ say đến mức không biết gì? Tống Vân Tri gión rén không dám cử động mạnh. Cô khẽ đưa tay lên cầm lấy cánh tay của cố bác Du đang đặt ở eo mình, nhẹ nhàng nhất có thể để nhấc ra. Sau khi thành công gạt tay anh ra khỏi người mình, cố bác Du vẫn như ngủ say. Tống Vân Trì mới bắt đầu lui ra, chậm rãi ngồi dậy. Chỉ là cô mới nâng được cái đầu của mình lên, liền nhìn thấy cố bác Du từ khi nào đã mở mắt ra nhìn mình. Tống Vân Trì từ cứng nhắc chuyển qua cười gượng. Bác Du chào buổi sáng đêm qua ngủ ngon chứ và mặt cố bác Du hoàn toàn không có chút cảm xúc nào lạnh nhạt mà nói có người chiếm nửa cái giường của tôi lại biến cánh tay tôi là gối em nói xem tôi ngủ có ngon không vừa nghe thế Tống Vân Trì cũng vội vàng cầm lấy cánh tay anh đang kê dưới đầu mình rút ra bác Du anh đừng hiểu lầm tối qua anh sốt cao bác sĩ nói phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt nên em mới ở lại Để theo dõi anh cố bác Du trào phúng Ồ lên một tiếng Thì ra kiểm tra thân nhiệt Là phải dùng thân để kiểm tra Thế nên mới leo lên giường tôi Trong đầu Tống Vân Chi đang gạo thét lên Cô tìm không nổi Một lý do chính đáng nào cho việc này Cũng không hẳn là như vậy Vậy thì thế nào Cô lây hoài một hồi Cuối cùng chỉ đành sụ mặt Em cũng không biết đã leo lên giường anh Ngủ từ lúc nào nữa Rõ ràng tối qua em vẫn chỉ ngồi ở cái ghế này Vừa nói Tống Vân Chi vừa chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh đó cố Bắc dù trong sáng vẻ đấy của cô Trong lòng không nhịn được cười Chỉ là anh vẫn tỏ ra lãnh đạm mà ngồi dậy bước xuống giường Thôi được, chuyện này tôi không truy cứu Nhưng chuyện bát canh thuốc thì vẫn nên cho tôi một câu trả lời có thể chấp nhận được cố Bắc Du tiến lại phía chiếc ghế sofa trong phòng mà ngồi xuống Khi ấy Tống Vân Trì cũng vội vàng đứng xuống giường mà đi lại. Bắt canh thuốc đó thật sự là tốt. Trương phó khoa nói anh bị bệnh nên em cũng muốn làm gì đó. Dù sao em chịu ơn cứu mạng của anh đâu thể ngó lơ được. Chỉ là không ngờ anh lại dị ứng với khổ qua. Thật sự không biết chuyện tôi dị ứng với khổ qua. Tống Vân Trì quả là can đảm mà lắc đầu. Thật sự không biết. Được, nếu đã không biết thì không có tội. Nhưng việc này gì thẩm đều rõ, dì ấy phụ trách chuyện cơm nước hàng ngày, vậy mà vẫn để em nấu bát canh đó. Dì ấy đúng là tắc trách, phải chịu trách nhiệm. Nói rồi cố bác Du đứng dậy định trở ra ngoài, thế thế Tống Vân Chi liền vội vàng tiến lại. Anh định làm gì? Dì thẩm tắc trách tất nhiên phải phạt. Vừa nghe thế Tống Vân Chi liền túng tay anh giữ lại. Không được, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cũng phạt dì ấy sao? Cố bác Du khẽ cao mày Chuyện nhỏ Xem ra tôi không chết thì em cảm thấy Không có gì đáng lo phải không Không ý em không phải vậy Tống Vân Trì không biết nói sao Cuối cùng chỉ đành thú nhận Bác Du Thật ra là em biết anh không ăn được khổ qua Nên đã cố tỉnh nấu Nhưng chuyện anh dị ứng thì em thật sự không biết Thừa nhận rồi sao Còn không phải tại anh suốt ngày nói Mấy lời trêu đùa sao Em chỉ là muốn trả đũa một chút thôi Không ngờ chuyện lớn như vậy. Hơn nữa dù sao em làm vậy cũng vừa giúp anh một việc rồi. Cố bác Du khẽ cao mày. Giúp tôi. Không phải anh muốn tránh mặt Giang Hoài Ninh và Kama sao? Lần này bị bệnh vừa vặn là lý do thích hợp rồi. Hôm qua em cũng nghe được cuộc nói chuyện rồi. Tôi đã thỏa thuận với Kama đồng ý cho tàu buôn của ngài ấy vào bến. Vậy thì cần gì phải tránh mặt? Cố bác Du... Em không tin anh dễ dàng đồng ý như vậy Kiểu gì ở phía sau Cũng sẽ tìm cách ngăn không cho hàng nhập vào Thế nên lần này anh bệnh Cũng thuận tiện cho anh hơn Ánh mắt cố bác Du khẽ nhau lại Xem ra con cáo nhỏ này Cũng bắt đầu dò xét tâm tư của anh rồi cố bác Du vẫn Tỏ ra như không Vậy nên tôi phải cảm ơn em Không cảm ơn thì không cần đâu Nhưng có thể không phạt được không Lại nhớ câu nói hôm qua Khi cô ngủ mơ Cố bác Du mới thấy khó hiểu Tôi nhớ mình chưa từng phạt em điều gì Tại sao em lại sợ tôi phạt Tống Vân Trị nhìn lên anh Trong ánh mắt có lo lắng Bác Du lần đó anh tuổi em Em đã đứng dưới mưa suy nghĩ rất lâu Trên đời này người duy nhất em có thể tin tưởng Chỉ còn có anh thôi Em thừa nhận những ngày qua Bản thân có mưu tính riêng Nhưng chỉ là muốn nắm bắt được Một phần nào tâm tư của anh Để có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị dùng bỏ lần nào nữa Bác Du ngày đầu gặp nhau Chúng ta đã thỏa thuận rồi Em sẽ giúp anh lấy tin tức từ Giang ra Vậy nên em nghĩ đã đến lúc rồi Em muốn vào Giang ra Đến bên cạnh hắn Vấn đề này ngay từ ban đầu cố Bác Du đã tin đến Chỉ là vào lúc này Thì anh lại thấy có chút không thỏa đáng Em thật sự muốn dùng cách này sao? Tống Vân Trì kiên định gật đầu nhưng muốn chắc chắn hơn cô còn nói chỉ muốn dùng cách này. Nghe vậy cố Bác Du cũng biết khó lòng thay đổi cô. Thật ra còn không để cho anh nói hết Tống Vân Trì dường như đã đoán được cô Bác Du muốn nói gì cô đã liền lên tiếng. Bác Du ban đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi thế nên từ lúc em đặt chân xuống thành đô với thân phận và gương mặt mới Em đã quyết định dùng cách này cũng đã chuẩn bị rất kỹ rồi Chỉ có như vậy em mới có thể làm những việc em muốn làm cố bác Du nhìn vào gương mặt cô Ánh mắt kiên cường không có ý định lùi bước Anh cũng không thể thay đổi được Chỉ đành thỏa hiệp Được tôi sẽ tìm cơ hội gửi em vào Giang ra gia. Nhưng phải nhớ kỹ một điều Ân oán giữa em và hai người họ Tôi có thể để em tùy ý giải quyết Nhưng chuyện về các mối quan hệ ngầm của hắn Không được tự ý điều tra Khi chưa có lệnh của tôi Tống Vân Chi gật đầu một cái Anh lại nói Còn nữa Cô nghe vậy chăm chú nhìn anh chờ đợi Để lắng nghe Cho dù em dùng cách gì Tuyệt đối không được để hắn được lợi Mạng của em là do tôi đưa về Có là Hạ Kiều hay là Tống Vân Chi Cũng đều thuộc về tôi Lời vừa dứt Cũng là lúc bàn tay anh đã giữ được gái cô, môi anh đã áp đến gần môi cô, chạm vào nhau rồi đưa đầu lưỡi khẽ tách miệng cô ra. Tống Vân Trì hoàn toàn chẳng có sự phản kháng ban đầu nào, ngược lại còn có sự đón nhận nụ hôn của anh mà chủ động tách miệng ra. Cô cũng không biết từ khi nào đối với việc đụng chạm thân mật này, cô lại không hề có sự bài xích quá lớn những lần trước chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy bất ngờ nên kháng cự giờ đây dường như lại quen với hơi thở của anh nên không từ chối nụ hôn nữa Tống Vân Trì cũng không biết được cảm giác này là gì nói cô yêu anh thì chưa phải nhưng nói cô không thích anh thì cũng chẳng đúng chỉ là cô cảm thấy mối quan hệ này rất tốt không phải là kiểu yêu đương nguyện sống chết vì nhau nguyện hiến dân tất cả không đòi hỏi Cũng không phải là kiểu người dưng qua đường Nghi hoặc đề phòng Tính toán vụ lợi Mà là cảm giác cô có thể dựa vào anh Anh cũng chọn tin tưởng cô Hai người có thể không vì đối phương Mà bất chấp tất cả Nhưng chắc chắn sẽ không vì tất cả Mà bỏ mặc đối phương Một mối quan hệ không có tên gọi Sự mập mờ này Cũng không phải quá tệ Cô thích điều đó thì phải Hoặc là cô rung động rồi Khi nụ hôn đã kéo dài Đến mức hô hấp của cả hai Gần như cạn kiệt Cấu bác Du mới từ từ buông môi cô ra Hơi thở của anh và cô đều gấp gáp Cấu bác Du nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn Đã ửng hồng lên Vẫn có thể buông một câu trêu gạo Ngoan ngoãn thế này Là giác ngộ của một người vừa làm sai sao Tống Vân Trì nghe vậy càng đỏ mặt Cô vội gạt tay anh xuống mà quay đi Cũng chỉ là uống phải Một bát canh khổ qua Đường đường là tư lệnh thành đô Không lẽ lại đi sao đo với một cô gái Tôi dĩ nhiên sẽ không sao đo với một cô gái Chỉ vì bắt canh khổ qua Nhưng nếu là chuyện liên quan đến tính mạng Tất nhiên sẽ phải cảnh cáo Cô vừa nghe thế liền cau mày nhìn sang anh cố bác Du anh nhất định phải nhỏ nhanh thế sao Chẳng phải anh không sao rồi à Vậy nếu tôi có sao thì thế nào Câu hỏi này của cô bác Du Khiến cô sững lại Phải nếu như lỡ chẳng may Tình trạng của anh trở nặng Gây nguy hại thì cô phải làm thế nào Tống Vân Chi không tìm được câu trả lời Thấy cô không nói gì Anh lại lên tiếng Tống Vân Chi Tuy bây giờ là chuyện nhỏ Nhưng em cũng nên nhớ rằng Tất cả mọi việc không được làm theo cảm xúc Sau này khi em vào giang gia cũng vậy Nếu như chỉ vì muốn khiến bản thân hả dạ Mà dùng vài mánh khóe nhỏ Rồi cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của em Tới khi kết quả vượt ngoài sự tính Em chính là như bây giờ còn không biết phải làm gì Nên nhớ ai cũng chỉ là con ếch Thứ khác chính là cái giếng Đừng cho rằng tính toán kỹ thì mọi bước đi đều sẽ đúng Cho dù em đạt được kết quả mà em mong muốn Nhưng quá trình đến được tích đó sẽ ít nhất một lần em phải trả giá Từng lời của cố bác Du nói cô đều nghe cẩn thận, cô thật sự muốn biết một người cẩn trọng như anh đã từng sai chuyện gì chưa? Bác Du, vậy anh đã từng tính toán chuyện gì mà kết quả nằm ngoài sự kiểm soát của anh chưa? Anh nhìn cô, ánh nhìn tựa như đem câu trả lời vậy, rất nhiều thứ không chỉ là một, đã từng. Tống Vân Trì hiếu kỳ hỏi là chuyện gì? Khi đến thành đô anh hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp cô ngay ngày đầu tiên Khi đưa cô về anh cũng không ngờ lại bị cô thuyết phục Rồi đến bây giờ cẩn thận mưu tính Biết rõ cô chỉ là đang muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh Nhưng vẫn tránh không được cái bẫy tình mà cô răng ra Gặp cô giữ cô bên cạnh Động lòng vì cô chính là những kết quả Nằm ngoài sự kiểm soát của anh Có điều cố bác du không nói ra những suy nghĩ đấy Anh chỉ hời hợt trả lời Uống bát canh khổ qua của em Ngay lập tức sự hiếu kỳ Trong mắt cô bị dập tát Tống Vân Trì thật muốn nổi điên lên với anh Cô phải khẳng định rằng Dạ dày của cô Bác Du không nổi một tấc Nếu không thì một bát canh khổ qua Không thể khiến anh chướng đến mức này Khi ấy cố Bác Du cũng quay người hướng đến phòng tắm thấy vậy Tống Vân Trì Cũng liền vội nói Anh định tắm sao Nghe vậy anh quay lại nhìn cô Thế nào muốn tắm cùng tôi Tống Vân Chi cố nhịn xuống Cơn tiền đang phát lên trong đầu mình Chỉ muốn dặn anh dùng nước ấm Vừa mới hết sốt thì Nên tắm nhanh một chút Cố bác dù khoanh tay trước ngực thản nhiên nói Tôi quên mất Tôi sợ vừa sốt thì không cảm nhận được chính xác nhiệt độ của nước Nếu đêm qua em đã dùng thân mình Để kiểm tra thân nhiệt Vậy thì nhân tiện cũng lấy thân thử nước thay tôi Tống Vân Trì nhịn không nổi nữa, anh đáng lẽ nên ốm liệt giường mới phải. Nói rồi cô cũng quay người bỏ đi, cố bác Du đứng đấy nhìn cái dáng vẻ tức giận của cô lại còn mỉm cười. Cáo nhỏ nổi cáo rồi, không đáng kể nhưng được cái đáng yêu. Mặc dù là cố bác Du khiến Tống Vân Trì thấy khó ưa, trông anh cũng chẳng phải là kiểu người có bệnh thì không bước nổi xuống giường. Nhưng dù sao tình trạng phát ban của cô Bắc Du vẫn chưa giảm Anh lại vì cô mà bị nên Tống Vân Trì muốn đi mua chút thực phẩm bổ sưỡng để nấu cho anh Cũng nhân tiện cô có chuyện cần làm Tống Vân Trì sau khi đi một vòng mua đồ thì ghé vào một tiệm thảo dược cắt vài thang thuốc Cô đem nó ngồi lên xe kéo đi thẳng đến biệt thự sang xa Người kéo xe dừng lại ở bên cổng Tống Vân Trì bước xuống nói với họ Đợi tôi một chút Tôi sẽ đi luôn Nghe vậy phu xe cũng gật đầu Rồi kéo xe đứng gọn vào Tống Vân Trì khi ấy tiến lại Phía cổng biệt thự ấn chuông Không lâu sau Phương quản gia từ bên trong lật đật chạy ra mở cổng Trước đây Tống Vân Chi Từng đi cùng cố Bác Du và Lục Chính Phong Đến sự hôn lễ thiếu xa nhà họ Thế nên Phương quản gia Vẫn nhớ mặt Tống tiểu thư cô đến có việc gì sao Tôi muốn hỏi Hoài Ninh có nhà không Thiếu xa đang ở sường Tiểu thư nếu có việc quan trọng thì mời vào nhà ngồi đợi, tôi sẽ cho người báo với thiếu gia trở về. Nghe vậy Tống Vân Chi liền xua tay. À không cần đâu, cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Lần trước Hoài Ninh đến thăm nhà, tôi có vài thang thuốc bổ, hứa sẽ đưa cho anh ấy. Hôm nay tôi mang tới, nhiều quản gia đưa lại cho Hoài Ninh. Thuốc này đều từ thảo dược vừa bồi bổ thể lực lại phòng chống được nhiều bệnh. Vương quản gia vui vẻ nhận lấy Tống tiểu thư có lòng rồi Tôi thay mặt thiếu ra cảm ơn cô Không làm phiền quản gia làm việc nữa Tôi cũng phải quay về rồi Dứt lời Tống Vân Chi Cũng gật đầu chào quản gia Sau đó quay người đi về phía xe cáo Khóe miệng của cô Đồng thời cũng nhách nhẹ lên Phải Việc cô cần làm chính là đến Giang Gia Trong một mồi lửa âm ỉ Chia sẻ đôi yên ương mới cưới này Khi ấy Phương quản gia sách thang thuốc quay trở vào trong nhà với lúc Tô Ân cũng đi ra nhìn thấy liền hỏi Chú Phương chú sách gì vậy ai vừa đến mà lại không vào thế Nghe hỏi quản gia cũng thành thật trả lời À là Tống Tiểu Thư đến nói có mấy thang thuốc bổ gửi cho thiếu gia thưa thiếu phu nhân Tô Ân lập tức cong mày Tống Tiểu Thư chú nói là Tống Vân Chi em gái của cố tư lệnh sao Đúng vậy Sao tự nhiên cô ta lại gửi thuốc cho Hoài Ninh Chuyện này tôi không rõ Tống Tiểu Thư nói lần trước Thiếu gia có đến thăm nhà Hai người nói chuyện Tống Tiểu Thư có hứa tặng cho Thiếu gia Vài thang thuốc bổ Vậy nên hôm nay cô ấy đem tới Tô Ấn nghe đến chuyện Hoài Ninh Và Tống Vân Chi gặp mặt qua lại Nghĩ đến việc hắn trước đó Lại say đắm ngắm nhìn cô đàn búa Trong lòng ả nổi lên cơn ghen Ai mà biết được cô ta có quỷ kế gì Thuốc bổ hay độc phải kiểm tra mới biết được Chú đem vào nhà Mời một thầy thuốc đến đây kiểm tra cho tôi Một người làm như phương quản gia nghe vậy Cũng chỉ biết làm theo Cho dù là đang cảm thấy thiếu phu nhân này của họ Nhiều lúc quá vô lý và đa nghi Sau khi thầy thuốc được mời đến kiểm tra hết một lượt Thảo dược trong thang thuốc Ông ta cũng nhìn đến tô ân nói Thiếu phu nhân Thang thuốc này quả thực là thuốc bổ dành cho nam giới Những thảo dược trong này đều có công dụng bổ thận tráng dương, giúp lấy lại sinh khí những lúc mệt mỏi. Sau khi nghe công dụng, Tô Ân lại càng muốn nổi điên hơn, khi không lại có một người phụ nữ tặng thuốc bổ thể lực cho chồng mình, làm sao ả có thể không phát hỏa cho được. Tô Ân cố gắng nén xuống cơn điên của mình. Chú Phương đi lấy tiền trả rồi tiễn thầy thuốc về. khoản gia gật đầu sau đó cũng mời vị thầy thuốc đó trở ra ngoài. Tô Ân ngồi đấy nhìn chầm chầm vào những thang thuốc đặt trên bàn, ánh mắt ả tưởng như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Buổi trưa hôm đấy, khi Sang Hoài Ninh vừa trở về, hắn bước vào trong nhà đã ngửi được một mùi thảo dược thoang thoảng. Nhìn về phía phòng khách, thấy Tô Ân ngồi đó, trên bàn có vài thang thuốc đã tháo bung ra, thuận miệng hỏi. Em không khỏe sao mà phải cắt thuốc? Tô Ân lúc này lên tiếng. Không phải thuốc của em. Vậy của ai? Là của anh. Nghe thế Giang Hoài Ninh cong mày đi lại. Anh đâu có bệnh gì mà phải uống thuốc. Đây là thuốc bổ nam giới. Đích thân Tống Tiểu Thư đem đến gửi cho anh. Hắn nghe nói vậy mới nhớ đến chuyện hôm qua. Cũng chỉ là thuận miệng xã giao lại không ngờ Tống Vân Tri quả thực tặng thuốc. Cô ấy có lòng rồi. Tô Ấn cười khát ra một tiếng. Có lòng, Giang Hoài Ninh. Từ khi nào mối quan hệ của anh và cô ta đã tốt đến mức tặng loại thuốc bổ này cho nhau vậy? Cũng không có gì. Lần trước đến thăm bệnh, cố tư lệnh, chỉ xã giao hỏi vài câu, cô ấy liền nói sẽ xin cho anh ít thuốc bổ. Lúc đấy chỉ nghĩ là cô ấy lịch sự nhưng không ngờ là gửi đến thật thôi. Không ngờ sao? Hai người ngay cả gặp riêng nhau cũng gặp rồi còn nói không ngờ. Giang Hoài Ninh thấy thái độ của Tô Ân có hơi khó chịu mà cao mày Ân ân em rốt cuộc làm sao thế Thấy hắn thản nhiên như không đối với chuyện này Trong lòng ả càng thêm tức giận Anh còn hỏi làm sao sao Giang Hoài Ninh Có phải anh lại nhìn chúng Tống Vân Chi rồi không Hắn bỗng nhiên trột dạ Nhưng cũng rất nhanh tỏ ra bình tĩnh Trước khi em bình tĩnh lại Anh sẽ không nói chuyện với em Nói rồi hắn quay người đi Càng như vậy thì Tô Ân càng nổi điên À khua tay một đường gạt hết thang thuốc trên bàn xuống sàn Giang Hoài Ninh anh đừng quên anh còn nhờ vả ba em Ngày vậy lòng tự tôn của hắn trỗi dậy Giang Hoài Ninh quay lại nhìn à Em đang hăm dọa anh sao Ấn Ấn Rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa Hạ Kiều mất chưa được một năm vì danh tiết của em Anh cũng đồng ý nạp em vào phủ Cho dù bên ngoài đầy lời đàm tiếu Thời gian em ở giang gia cũng chưa từng để em chịu thiệt cái gì Em không thể nào biết điều một chút sao Muốn em biết điều sao Vậy được anh chỉ cần từ bây giờ không gặp mặt Tống Vân Chi là được Em có biết nói lý không hả Cô ấy là em gái của cố tư lệnh Đây không phải là chuyện gặp hay không gặp Tô Ấn cười khát ra Không làm được phải không Là vì anh thấy cô ta giống Hạ Kiều Nhìn người mới nhớ về cố nhân đúng không Anh đừng quên chính tay anh Còn chưa hết Giang Hoài Ninh đã quát lên Tô ơn à lúc này cũng dừng lại Đôi mắt đỏ ngầu xương lên nhìn hắn Giang Hoài Ninh cố gắng nén xuống Cơn tức giận Em đang mang thai Tốt nhất đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con Chỉ một câu như vậy Hắn cũng liền quay người bỏ đi Tô ơn đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất Nỗi ốt ức trong ả Không thể thuyên giảm đi Đôi mắt căm tức ứa nước Bất chợt ả nổi điên gạt hết đồ trên bàn xuống hét một tiếng Người làm trong nhà sợ đến mức không dám tới gần Tô Ấn ngồi phịch xuống ghế Hơi thở nặng nề nhìn chăm chăm vào những vụ thuốc văng vương vãi trên sàn Tống Vân Trì Không cần biết cô là Hạ Kiều hay là ai Thứ của Tô Ấn này nhất định không để ai cướp đi được Thời điểm ấy tại biệt thự Sư Niên Tổng phần trì nấu một bát súp cá đem lên phòng của anh để cửa đi vào. Cô bác dù ngồi ở ghế sofa, trên tay vẫn cầm tờ báo mới hôm nay đọc tin tức. Cô tiến lại đặt bát súp xuống sàn thái độ vô cùng ân cần. Bác dù súp cá em nấu đấy, anh mau ăn đi. Trong này cô Omega 3 có khả năng kháng viêm và chống nhiễm khuẩn, rất có lợi cho việc làm giảm những nốt mật đỏ khi dị ứng. Cô bác dù đặt tờ báo xuống sáng ngồi vắt chéo chân nhìn bát súp rồi lại nhìn lên cô. Sắc khí rất tốt xem ra tôi bệnh khiến em vô cùng vui vẻ. Nghe vậy Tống Vân Di cũng liền nhìn lên anh. cố bác dù anh đang nghi như vậy không thấy mệt sao. Ồ, nói vậy là tôi đoán sai sao? Nếu đã không phải vui vì tôi bệnh vậy thì chỉ có thể vừa làm chuyện xấu thành công. Cô bị anh nói chúng nên trột dạ Tống Vân Chi quả thực muốn moi ruột gan của cố bác Du ra xem có được bình thường không? Anh rất thích đọc tâm tư của người khác sao? Cố bác Du bình thản như không? Không, tôi thích nhìn dáng vẻ con cáo dựng tai sủ lông lên khi bị nắm trúng tim đen của nó Thật khiến người khác cảm thấy muốn trêu trọng Tống Vân Chi nghe vậy thì tức tối Bác Du, sao em cảm thấy việc anh bị bệnh lần này đều nằm trong tính toán của anh thì phải? Cô bác Du không nói gì thản nhiên cầm bát súp lên nếm thử một miếng rồi mới nói Sao lỗi của bản thân nhưng giờ lại muốn hát sang người khác Tống Vân Trì biết không thể nói lại được anh cô chỉ đành nhịn xuống Tất nhiên là không dám rồi Cô tư lệnh mau ăn nhiều vào còn nhanh khỏe lại Bằng không Vân Trì gánh phá không nổi cái tội này Nói rồi cô cũng đứng dậy đi thẳng ra ngoài cố bác Du ngồi đấy vẫn lãnh đạm thưởng thức bát suốt nóng hồi Mới nói đó mà đã vội vàng hành động rồi Con cáo nhỏ này không chỉ tinh quái còn nóng tính nữa Buổi tối đấy sau khi đã lo xong bữa tối cho anh Tống Vân Trì lại sửa soạn thay đồ rồi chở ra ngoài Từ phía ban công lầu trên cố bác Du đứng ở đấy Nhìn theo bóng sáng cô ra khỏi cổng biệt thự Ngồi lên một chiếc xe kéo rồi rời đi Đôi mắt anh sâu thẳm không nhìn thấu được những gì đang cất giấu bên trong Không lâu sau đó dì thẩm đi đến trước phòng gõ cửa Cố bác Du quay người tiến lại mở Dì thẩm liền đưa cho anh một màu giấy Bên ngoài có người gửi cho cậu Anh nhận lấy nó vẻ mặt vẫn lạnh nhạt Tôi biết rồi dì đi nghỉ đi Dì thẩm quay người trở xuống lầu Cửa phòng cũng được đóng lại Lúc này cố bác du mở mảnh giấy ra, trên đấy là vài dòng chữ. Tống tiểu thư đến vũ trường Bạch Mộng gặp sang Hoài Ninh, tư lệ yên tâm, sẽ đảm bảo an toàn cho tống tiểu thư. Vũ trường Bạch Mộng Buổi tối ở đây vô cùng náo nhiệt, đa phần đều là những tầng lớp trung lưu. Trở lên đến đây để thư sãn, vui chơi giải trí. Tống vần trì chen qua đám người đang nhảy nhót khiêu vũ. Muốn tìm cho mình một vị trí thuận tiện để ngồi thưởng thức bầu không khí sôi động Khi ấy có vài gã đàn ông trong sáng vẻ đã say mềm đi đến chắn đường cô Mỹ nhân đến đây có một mình thôi sao Có muốn lại đây chơi cùng bọn anh không Mùi rượu nồng lên bốc ra từ người họ khiến cô khó chịu mà lùi lại Không cần Nói rồi Tống Vân Chi cũng lách người sang một bên để tránh họ nhưng mấy gã ta lại không chịu bỏ qua mà tiếp tục chắn đường, còn thô lỗ túm lấy cánh tay cô. ấy đi đâu mà vội thế? Tống Vân Trì hoảng hốt rủ tay lại, lo sợ nhìn chúng. Các anh muốn gì? Muốn gì đâu, muốn mỹ nhân cùng chơi với bọn anh thôi. Nói rồi là cả đám liền súng lại gần cô mà cố lôi đi. Tống Vân Trì cố gắng chống đối lại bọn họ. Các người tránh ra, đừng động vào tôi. Lời của cô Vô Ích đối với một đám đàn ông đã say xỉn, bọn chúng vẫn lôi kéo cô bằng được. Cũng khi ấy, một bóng người xuất hiện đẩy mạnh một tên đang túm lấy cô ra, rồi liền kéo Vân Chi đứng nét về phía sau mình. Giọng hắn vang lên đầy vẻ nạt nộ. "Có biết cô ấy là ai không hả? Em gái của Cố Tư Lệnh mà cũng dám động vào sao?" Vừa nghe đến cái thân phận ấy, không ai đánh cả đám cũng tỉnh rượu vội vàng cáng lỗi rời rời đi khi ấy hắn cũng quay lại đối diện cô Tống Tiểu Thư cô không sao chứ nhìn thấy Giang Hoài Ninh ánh mắt Vân Trì sáng rực lên Giang Thiếu Gia cảm ơn anh cô đến đây một mình sao hắn vừa hỏi lại vừa ngó nhìn quanh Tống Vân Trì cũng trả lời đừng tìm nữa tôi đi một mình nghe vậy hắn mới thôi ngó nghiêng mà nhìn xuống cô Cô tư lệnh lại đồng ý cho cô đến nơi này một mình Vân Chi tinh nghịch Áp gần lại với hắn mà cười nói Tôi trốn anh ấy ra ngoài đấy Tất nhiên cố bắt dù Sẽ không cho tôi đến nơi này rồi Nhưng ở mãi trong nhà tôi chán muốn chết Ngay vậy Giang Hoài Ninh Lại khẽ cười Nếu Tống tiểu thư không chê Thì tôi có thể mời cô một ly rượu không Giang thiếu già vừa giúp tôi giải vây Tôi đâu thể từ chối Mời hắn dẫn cô đi lại phía một bàn rượu ngồi xuống vẫy tay gọi phục vụ đem rượu lên lúc này Tống Vân Chi mới lên tiếng hỏi Giang Thiếu Gia cũng đến đây một mình sao phải là có tâm sự gì phải không tôi thấy sắc mặt anh không tốt quả thực ngày hôm nay Tô Ân nổi khùng nổi điên ghen tuông khiến hắn cảm thấy rất phiền phước nhất thời không muốn về Giang Gia nên đến đây thư giãn Tống Tiểu Thư quả là tinh tế Cũng không có chuyện gì Chỉ là vài vấn đề riêng tư thôi Dù sao chúng ta cũng tình cờ gặp nhau Nếu anh không ngại Có thể chia sẻ với tôi Không có gì hay ho để kể ra Tống tiểu thư nếu có lòng Thì ngồi uống rượu cùng tôi là được rồi Cô nhìn hắn thần sắc không mấy tốt Tất nhiên là cô có lòng rồi Mất công đến tặng thuốc Chính là đợi gặp hắn ở đây Biết thói quen của Giang Hoài Ninh Mỗi khi có chuyện phiền muộn Sẽ thường lui đến đây thế nên cô đã bày ra một cuộc gặp gỡ như tình cờ này hắn cảm thấy phiền lòng khi người vợ đa nghi ghen tuông ẩm ý lên với hắn cô lại xuất hiện như một chi kỷ chịu ngồi bên cạnh lắng nghe tâm tình của hắn với một kẻ tùy tâm tùy tính như hắn sớm muộn tối với người vợ không thể tìm tiếng nói chung kia sẽ không chịu nổi bao lâu nữa gần hết cả một buổi tối Tống Vân Trì cùng hắn nói chuyện phiếm Thời gian ở bên cạnh Giang Hoài Ninh tủ lâu Cô biết được cách dẫn hắn đi vào câu chuyện Khiến hắn vui vẻ Tống tiểu thư Tối nay cảm ơn cô đã chịu ngồi cùng trò chuyện với tôi Không có gì Anh giúp tôi một chuyện Xem như tôi trả ơn đi Cũng muộn rồi để tôi đưa cô về Không cần đâu tôi trốn bác Du ra ngoài Nếu để anh ấy biết Chúng ta đi cùng nhau thì chết đấy Nói rồi cô cũng cúi đầu Chào hắn một cái rồi quay người đi Về mặt hỏa nhã vừa nãy lập tức chuyển sang đanh lại. Chỉ có Giang Hoài Ninh hoàn toàn chẳng mảy may gì, cứ nhìn theo bóng lưng cô như không nỡ rời xa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngùi, hắn lại dường như thấy được hình bóng của Hạ Kiều ẩn hiện lên. Giang Hoài Ninh lắc mạnh đầu một cái, với lúc nhìn thấy cô ngồi lên xe kéo rời đi, hắn lại lầm bầm. Hôm nay uống quá nhiều rồi sao? Nói rồi hắn cũng quay người tiến lại phía xe của mình ngồi vào Rồi rời khỏi bạch mộng Tống Vân Trì khi ấy trở về biệt thự Vừa bước vào nhà dì thầm đã tiến lại Tiểu thư tư lệnh cho tìm cô Tôi có nói tiểu thư ra ngoài rồi Cậu ấy sẵn khi nào cô về thì lên phòng gặp cậu ấy Cô nghe vậy gật đầu trong lòng thì lại chửi thầm Bác dù chết tiệt bị bệnh sao không nghỉ sớm đi tìm mình chắc không có ý tốt gì Nghĩ là vậy cô vẫn lê lết cái thân mình đi lên phòng anh. Còn anh chẳng thèm gõ cửa mà đã mở ra tiến vào. Nhìn thấy anh ngồi dựa vào thành giường cô đi lại. Tìm em có việc gì sao? Cô bắt xu nhìn lên cô lại nhạt hỏi. Đi đâu về? Biết kiểu gì cũng không xấu được anh lại mất công ngay anh xỉa sói. Tống Vân chi thành thật. Vũ trường bạch mộng. Gặp sang Hoài Ninh. Cô lừa nhát trả lời. Biết giờ còn hỏi tìm em có việc gì cô bác Du thấy thái độ thành khẩn khai báo của cô mà ngạc nhiên sau đó chỉ gật đầu một cái cũng không có việc gì quan trọng chỉ là buổi tối tôi có thói quen đọc sách mới ngủ được nhưng trong người vẫn còn khó chịu nhìn chữ thì hoa mắt cần người đọc hộ ngay thế cô liền cao mày cố bác Du anh sống như người bình thường không được sao cứ nhắm mắt mà ngủ thôi anh thản nhiên đáp lại không được Vậy thì đếm cửu đi Xem ra vẫn muốn tôi truy cứu bắt canh thuốc đó Ngay vậy Tống Vân Trì đành phải nhẫn nhục mà nhị xuống Cố nặn ra một nụ cười Được, đọc sách thì đọc sách Cố bác Du khẽ hất mặt sang bên phía tắp đầu giường Nơi đấy có một cuốn sách đã được để từ trước Tống Vân Trì thở mạnh sang một tiếng Kéo chiếc ghế lại gần giường ngồi xuống Cầm lấy cuốn sách mở ra như một người máy vô cảm đọc những gì viết trên đấy cố bác Du sau đó cũng nằm xuống giường thái độ hoàn toàn thảnh thơi khẽ nhắm mắt lại mà thưởng thức sự phục vụ này Tống Vân Chi ngồi bên giường anh quả thực thấy có chút mệt mỏi tối nay cô đã phải hầu chuyện cái tên Sang Hoài Ninh trong suốt mấy giờ quay về lại còn phải hầu hạ ông nội cố này đúng là quá mệt mỏi Tống Vân Chi đọc một hồi đôi mắt như muốn nhắm lại Nhìn chiếc giường lớn của anh quả thực thấy thèm muốn. Sau đó cũng chẳng hiểu sức hấp dẫn từ đâu. Khi hàng mi cô không chống đỡ được nữa, đóng cuốn sách lại để qua một bên. Tống Vân Trì lười nhác, mắt nhắm mắt mở, chủ động treo lên giường của cố bác Du. Tuy cô không còn sức lết về phòng, nhưng vẫn đủ nhận thức nên chỉ lựa một vị trí có khoảng cách vừa đủ. Tránh cố bác Du rồi ngủ. Mọi hành động của cô từ lúc gần gù đến khi leo lên giường Đều nằm gọn trong tầm mắt của cố bác Du Không rõ anh tỉnh từ khi nào Cũng có thể anh vốn chẳng hề ngủ cố bác Du nằm nghiêng người Một khỉu tay trống xuống gối kê cao đầu lên nắm tay Toàn bộ ánh nhìn đều dồn vào hết con cáo nhỏ đang chiếm giường của mình Khi thấy cô đã yên vị một chỗ thoải mái ngủ Anh bỗng lên tiếng thanh âm vừa đủ trầm ấm lại đem theo sự giảng gọi. A Kiều trong giấc ngủ đã ngấm sự mệt mỏi. Cô vẫn mơ hồ nghe được tiếng gọi, nhưng mắt đã không mở nổi, chỉ lời nhát đáp lại một tiếng hử. cố bác dù vỗ nhẹ bàn tay xuống tiệm giường vị trí ngay sát chỗ anh nằm. Xích lại đây. Không biết có nên ca ngợi anh có tài thao túng hay không? Ấy vậy mà Tống Vân Chi lại tuyệt nhiên nghe lời. Giống như cô bị anh thôi miên vậy Từng chút lui người lại gần anh Khi cảm thấy đã đụng phải Mùi hổ phách nam tính Lại phẳng phất rõ qua mũi Tống vần trì cũng xoay người lại Xúc đầu vào ngực anh Rồi tìm đến một giấc ngủ sâu Tiểu hồ ly quen giường rồi Phải không Khóe miệng cố bắt dù khẽ Cong nhẹ lên Anh nâng đầu cô Luồn cánh tay mình xuống bên dưới để cô gối lên Rồi thuận tiện nằm xuống ôm cô vào lòng. Sau khi cố bác dù nhắm mắt lại không lâu, Tống Vân Trì ở trong lòng anh lại tỉnh dậy, hàng mi khẽ mở ra. Một đôi đồng tử đen lái sâu hồn hút, phẳng phất sự mơ màng, tĩnh lặng, như mặt nước mùa thu, chỉ khẽ chớp nhẹ vài cái, rồi nhắm lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bến cảng thành đô. Thời điểm này, người ra vào nhộn nhịp, Đa phần đều là những chủ buôn, thương nhân và công nhân bốc dỡ hàng hóa, từng chuyến xe chở liên tiếp nối đuôi nhau đi ra rồi lại vào, không khí buổi sáng tại bến đầy sức sống và tất bật. Tại vị trí một chiếc tàu buôn vừa cập bến không lâu, công nhân bốc hàng xuống từng bao bố lớn vác trên vai, đi tới xếp lên thùng xe. Gã đàn ông người Nhật đứng đấy kiểm soát từng bao hàng, thi thoảng lại quát lên một câu tiếng Nhật gì đấy bước chân của mỗi người bốc vác lại trở nên nhanh nhẹn hơn. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ vận chuyển hàng hóa, lên ba chiếc xe rồi cố định lại, Nào Kỳ gã người Nhật chỉ đạo cho xe lần lượt rời bến. Chỉ là cùng lúc này xe của bộ tư lệnh cũng chạy vào bên trong, chặn đường ra, bước xuống xe là bùi cảnh cùng với một tiểu đội. Nào thấy vậy liền đi lại, gã niềm nở bắt tay với bùi cảnh. Phó tư lệnh Có chuyện gì mà anh phải đích thân đến đây vậy? Tôi nghe nói hôm nay tàu buôn của ngài Kama cập bến Thế nên tới để xem có giúp được gì không? Phó tư lệnh có lòng rồi Hôm nay chỉ về một ít hàng Người của tôi đã bốc lên xe xong rồi Không dám phiền đến người của bộ tư lệnh Bồi cảnh đưa mắt nhìn một lượt Ba chiếc xe đã chất đầy hàng hóa Sau đó lại hướng đến Naoki Với vẻ ái ngại Mà ghé mặt lại gần Mấy lô hàng này đã có lệnh nhập bến chưa? Nghe thấy Nào Kỳ cũng trả lời Cố tư lệnh đã đồng ý với chúng tôi rồi Đồng ý thế nào? Nào Kỳ khó hiểu nhìn bùi cảnh Phó tư lệnh có gì cứ nói thẳng ra Cách đây vài ngày Ngài Kama đã đến nhà riêng của cố tư lệnh gặp mặt nói chuyện Và cố tư lệnh đã đồng ý có tàu buôn của người Nhật vào bến Ý tôi muốn nói tư lệnh đã đồng ý bằng cách nào? có văn bản ký xác nhận đóng mộc đỏ không không có văn bản xác nhận nhưng hôm đó có mặt cố tư lệnh trương phó quan và giang thiếu gia cùng tống tiểu thư nữa bồi cảnh ái ngại thở dài một tiếng trước đó tư lệnh nói tàu buôn bên ngoài muốn vào bến thì phải có văn bản xác nhận đóng mộc đỏ giờ hàng của ngài ca không đưa ra được giấy xác nhận thì hàng không thể vào thành đô được tại sao cố tư lệnh đã đồng ý rồi Phó tư lệnh có thể hỏi cậu ấy. Tư lệnh mấy ngày nay bệnh nặng, nghỉ dưỡng ở nhà không đến bộ tư lệnh. Vậy có thể hỏi Trương phó quan. Trương phó quan cũng rời khỏi thành đô đi làm nhiệm vụ từ mấy ngày trước rồi. Nào kì nghe thấy sửng sốt. Giang thiếu sang hôm đó cũng có mặt có cả tống tiểu thư nữa. Nào kì, tôi cũng không muốn làm khó các vị. Nhưng hai người đấy vốn không có quyền can thiệp vào mấy chuyện của bộ tư lệnh. Tôi có lời khuyên này, tạm thời hàng hóa sẽ cất vào kho. Cậu mò về báo với ngài Kama, đến gặp tư lệnh xin giấy xác nhận là được. Nhưng, còn không để Naoki nói, bùi cảnh đã khoát tay cho cấp dưới của mình đi đến chủ động chuyển hàng vào kho. thấy vậy, Naoki không còn cách nào khác, bước bối nhìn người của bộ tư lệnh dỡ hàng xuống, rồi chỉ đành quay về báo cáo. Naoki rời đi, bùi cảnh cũng quay người nhìn. Gã biết lần này ra mặt ngăn chặn hàng của Kama là vừa tắc tội với cả người Nhật, cả Giang Gia, nhưng gã không còn cách nào khác. Trước đó vài ngày Trương Kiệt đã đến gặp gã chỉ nói một câu. Em trai của phó tư lệnh ở doanh trại vẫn khỏe, có gửi lời hỏi thăm phó tư lệnh, nhắn nhủ phó tư lệnh hãy giúp sức làm việc cho tổng tư lệnh. Suy cho cùng gã còn đang mặc trên người quân phục, vẫn là không chống được với cố bác du. Vậy thì ít nhất cũng nên cân nhắc chọn chiếc dù nào phù hợp cho mình. Đắc tội với giang già gã có thể mất mạng. Nhưng đắc tội với tổng tư lệnh thì hai anh em gã chắc chắn mất mạng. Ở nhà vẫn còn mẹ già và vợ con gã. Nếu ngay cả em trai cũng liên lụy thì sẽ không còn ai chăm sóc họ. Bồi cảnh đến cuối cùng chỉ có thể chọn về phe cố bác du. Gã thừa nhận rằng quân cờ chủ chốt mà tổng tư lệnh tư tới quả thực không xem thường được. Thành đô sắp tới e là sẽ nổi một cơn sóng ngầm lớn để quyết định ai mới là chủ nơi này. Biệt thự sư niên Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của cố bác Du, cả thân hình nhỏ nhắn của tống vân trì nằm gọn vào trong lòng anh. Vòng tay cô bác Du ôm cô từ phía sau, vào ngực anh áp sát vào tấm lưng mảnh mai, chiếc cằm kê lên mái đầu cô, đôi mắt vẫn nhắm chặt như ngủ say bài mặt thư thái hoàn toàn không có một chút đề phòng nào. Khi ấy Tống Vân Trì cũng mơ màng tỉnh dậy, hàng mi còng bút khẽ mở ra, vạn vật xung quanh vẫn còn là một bức tranh hư ảo, chậm rãi chốc mắt vài cái, cảnh sát cũng dần dần trở nên rõ nét. Từ nơi ban công, dài nắng vàng hắt vào hiên, chải đều lên những khóm cây dạ yến thảo, từng bông tím hồng nở rộ sen lẫn với màu xanh của lá một ngày mới với sắc màu rực rỡ in đậm trong đu đồng tử trong veo của cô. Tống Vân Trì có cảm giác đã lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ êm đềm mà khi tỉnh dậy liền thấy buổi sáng thật sự rất yên bình. Từ sau khi chuyện xảy ra cho đến cả những tháng ngày cô ở Hải Thượng chờ đợi một dung mạo mới. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại nếu không phải là cô mơ thấy cảnh tượng bị Giang Hoài Ninh và Tô Ân đâm một nhát ném qua xuống vực thì cũng là tiếng khóc của đứa con còn chưa thành người. Oán trách cô không bảo vệ nó thật tốt. Hai năm phu thê cùng hắn, cô đã mong mỏi một đứa con đến mức nào. Bác sĩ nói thai yếu, cô cẩn thận từng ly từng tí. Vậy mà sang hoài ninh hắn lại dung túng tô ân, để ả ta cố tình đốt xạ hương trong phòng cô, khiến cái thai không thể giữ được nữa. Còn hắn thì trong cô một câu trả lời chuyện ngoài ý muốn. Cứ hễ nghĩ tới điều đấy Những tơ máu đầy thù hận Lại dần nổi lên trong đôi mắt Bàn tay vô thức cũng vo lại Nắm lấy ga chải sườn, nhăn nhúm Bỗng lúc này cố bác Du dường như cũng tỉnh dậy Anh khẽ cựa nhẹ đầu cọ chiếc cầm lên mái tóc cô Hơi thở êm ái phả xuống Thoảng một mùi hương hổ phách Từ cơ thể anh Lập tức những tơ máu trong đôi mắt cô Lại dần dần dịu đi Không hiểu sao ngủ bên cạnh cố bác Du, cô lại không phải mơ thấy những điều tráng hợt đó. Thật ra Tống Vân Trì cảm thấy tuy cố bác Du chứa đựng rất nhiều tâm tư sâu xa, lòng dạ cũng khó suy đoán, nhưng khi ở bên cạnh anh cô lại vô cùng an tâm. Có lẽ vì không đoán được tâm tư thì cô cũng không phải toan tính thiệt hại, cũng có lẽ vì anh lúc nào cũng tỏ ra nắm bắt mọi suy nghĩ của cô. Thế nên dù cô có tính toán gì Cũng không cần phải lo sợ bị anh phát hiện Hơn nữa Cô và anh là cùng một phe Mà cố bác Du thông minh như vậy Chắc chắn anh cũng chẳng để cô Phải chịu ủy khuất nào Thế nên cô hoàn toàn tin tưởng Tống Vân Trì khẽ nhắm mắt lại Khi ấy giọng của cố bác Du Lại vang lên bên tai cô Là không được rời giường của tôi Hay là không rời được tôi Nghe vậy cô lại mở mắt ra vừa mới nghĩ tốt về anh được một chút thì miệng lưỡi của cô Bắc Du lại như muốn bả cô tỉnh lại. Vài mặt của Tống Vân Chi lần này lại vô cùng bình tĩnh. Nhìn xuống cánh tay đang ôm eo mình mà táp lại anh. Cũng muốn rời nhưng không biết là cánh tay của ai đang giữ chặt. Giờ tôi mới biết sức lực của một con cáo còn không nhắc nổi một cánh tay của tôi. Tống Vân Trì lúc này cựu mình mà xoay người lại đối diện với anh. Vị thế cô nằm thấp hơn nên phải hơi ngửa mặt nhìn lên. Cố tự lệ, không phải là anh cũng rất vui vẻ khi ôm em ngủ chứ? Cả một đêm dài vậy nhưng chưa từng buông tay một giây nào. Ánh mắt cố bác Du lé lên một ý cười, con cáo nhỏ này đã tinh danh hơn mà quay ngược lại bắt bẻ anh. Tôi có thói quen khi ngủ là rất ít khi đổi tư thế, lại không ngờ người nào đó cũng không khó chịu mà vẫn ngoan ngoãn, nằm gọn trong lòng. Tống vần trì khẽ nheo ánh mắt lại sau đó xoẹn qua một tia tinh danh. Cô vươn bàn tay lên chạm vào bòm ngực của anh. Những ngón tay mềm mại, dịu dàng như ve vẩn lượn lờ trước khuôn ngực săn chắc ấy. Giọng nói của cô trở nên ủy mị. Bác Du, anh nói thật đi, anh cũng thích phải không? Đôi đồng tử của cô trong veo mang theo vài ý tình giải sắc lên khuôn mặt anh. Nhất là dấu nốt ruồi ở đôi mắt tự như chứa ma lực dụ hoặc, tình chút muốn đoạt lấy hồn phách của đối phương. Thật ra chiêu mỹ nhân kế này của cô, lần nào dùng thì lần đó cố bác Du đều xa vào, chỉ là lý trí của anh rất mạnh, dù kháng lại không được nhưng vẫn luôn giữ được tỉnh táo. cố bác Du bất ngờ lật người đưa cô vào vị trí nằm dưới thân mình. Hành động của anh khiến Tống Vân Trì nhất thời sửng sốt, bàn tay chống đỡ nơi ngực anh. Cô bác du cúi mặn xuống áp bên má mình vào bên má cô giọng của anh mang theo sự ma mị thủ thỉ vào bên tai Nếu tôi nói phải không lẽ em định đêm nào cũng đều leo lên giường tôi sao? Mỗi lần cố bác du như vậy nhịp tim của cô lại trở nên đập rất nhanh gương mặt cũng nóng bừng lên rồi lại lung túng Em, em ơi chính là không muốn cố bác du ồ lên một tiếng Bàn tay anh khi ấy đặt ở eo cô khẽ nắm nhẹ, cảm nhận được nơi đấy vô cùng mềm mại rồi từng chút trượt lên trên. Vậy là ai tối qua chủ động leo lên giường tôi ngủ? Là ai vô thức xúc vào người tôi rồi không chịu rời? Thật sự là không muốn sao? Từng chữ anh nói ra đem theo hơi thở nóng như vờn lên vảnh tay cô. Sau đó dường như là bờ môi của anh đã chạm vào, một cách hời hợt tự như trêu chọc, từng chút xuống mang tay rồi xuống cổ. Tống Vân Trì không hiểu sao giống như bị rút hết đi sức lực vậy. Tay chân cô mềm nhũn chỉ còn một chút ưng vướng cố nán lại. Không, không muốn. Bàn tay của anh khi ấy chỉ còn một chút nữa là đã chạm đến nơi đầy đặt nhất của cô. Khóe miệng cố bác Du cũng khẽ cong nhẹ lên. Sau đó anh bất ngờ rời ra rồi bước xuống giường. Nếu không phải là không muốn đến mức nói lắp thì tôi còn nghĩ vừa rồi em đã đồng ý. Tống Vân Trì khi ấy quả thực như rơi vào tình cảnh đem con bỏ chợ. Anh tuần cô đến mức tâm trí hỗn loạn, nói không thành công. Cả người nhũn nhão cuối cùng tạp một gáo nước lạnh làm cô tỉnh khô. Tống Vân Trì thật sự muốn đào một cái hố chui xuống. Lần nào cô dùng mỹ nhân kế với anh thì lần đó đều bị anh dùng lại mỹ nam kế. Mà tệ hại hơn nữa cô còn chịu thua kế này, nhục nhã đến chết mà. Cùng lúc đấy tiếng trương ngoài cổng vang lên, gương mặt cố bác Du lập tức chuyển hóa sắc lạnh. Anh đi về phía cửa ban công, chỉ đứng nép gọn vào một bên mà nhìn ra phía ngoài. Đỗ ở đấy là một chiếc xe hơi sang trọng, không khó để nhận ra đó là xe của Kama, khi trên đầu xe còn cắm một lá cờ nhật. Xem ra hôm nay chuyến hàng đầu tiên của ông ta đã đến rồi. Tống Vân Chi lúc này cũng đã bước xuống giường mà đi lại phía anh. Cô nhìn theo ánh mắt của cố bác du Cũng liền hiểu ra vấn đề Ông ta lại đến tìm anh rồi Cần em giúp một tay không Cố bác du nhìn sang cô Xem ra con cáo nhỏ Đã có tính toán sẵn rồi Anh muốn cầm chân bao lâu Ngay vậy cố bác du cũng nghiêm mặt trả lời Đến khi lục chính phòng trở về Khóe miệng tống vần trì khẽ cong nhẹ lên Cô bất ngờ vươn tay nắm lấy Cổ áo anh giật mạnh xuống Sau đó hơi kiễng chân mà vùi đầu vào một bên cổ anh, cắn lên xa thịt nơi đấy. Cố bác Du nhất thời bị động mà cong mải lại chịu đau. Khi Tống Vân Trì buông tay đẩy anh ra, ánh mắt vẫn đầy vẻ khiêu khích. Tốt nhất đừng nên đùa với loại cáo, nó sẽ cắn anh lúc nào không biết đâu. Nói rồi cô quay người trở ra ngoài, cô bác Du đứng đây nhìn theo, bàn tay cũng đưa lên chạm vào vết cắn nơi cổ mình sau đó lại cười hát ra một tiếng tiểu hồ ly tức giận vì tôi dừng lại giữa chừng sao khi ấy tống vân chi sai dỉ thẩm ra ngoài mở cửa đón ca vào nhà cô sau khi sửa soạn xong thì mới đi xuống dưới lầu tiến đến phòng khách ngài ca nhìn thấy cô ông ta cũng đứng dậy ngó nghiêng nhìn phía sau cô một hồi rồi nói tống tiểu thư cố tư lệnh đâu tôi có việc muốn gặp cậu ấy Giống Vân Chi tỏ ra ái ngại Ngại Cà Ma đành phải hẹn ngài khi khác rồi Mặc dù mấy ngày qua tình trạng sức khỏe không tốt Anh ấy còn không xuống nổi giường nữa Không phải mấy mấy ngày trước cậu ấy còn khỏe sao Sao mới đó mà đã đến mức không xuống nổi giường Hôm đó vì không muốn thất lễ với ngài và Giang Thiếu Gia Nên bác Du đã cố gắng chống đỡ để xuống gặp hai người Sau khi hai người vừa rời đi anh ấy liền rơi vào tình trạng sốt cao đến hồn mê mấy ngày rồi vẫn chưa thiền giảm Kama ngay vậy có phần sốt sắng bác sĩ của quân đội Nhật có kỹ năng tốt hay để tôi mời đến kiểm tra cho tư lệnh thật ra ông ta cũng chẳng lo lắng gì cho tình trạng của cô bác Du thứ ông ta quan tâm là lô hàng của mình đang bị bộ tư lệnh giữ lại cảm ơn tấm lòng của ngài Kama nhưng bác sĩ của chúng tôi năng lượng cũng không thua kém đâu Tình trạng của bác Du là do si ứng thực phẩm mà ra bác sĩ đã kê thuốc rồi thêm một thời gian là sẽ không sao nữa nhưng tôi thật sự có việc quan trọng muốn gặp cậu ấy cái này thật sự làm khó anh ấy quá Tống Tiểu Thư tôi có thể lên gặp cố tư lệnh không chỉ nói mấy câu thôi Tống Vân Trì lấy làm khó xử mà trần chừ một hồi rồi mới nói ngày muốn lên gặp cũng được thôi nhưng chỉ lo bác Du vẫn chưa thể tỉnh lại Tôi cũng không muốn gây khó dễ gì Nhưng nếu như bác Du thật sự Không thể tiếp chuyện được Cũng mong ngoài thông cảm đừng làm phiền Đến việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh của anh ấy Được tôi hiểu mà Vậy mời đi theo tôi Sau đó Tống Vân Chi dẫn Cà Ma đi lên lầu Hướng đến phòng của cô bác Du Mà đẩy cửa bước vào Anh nằm trên giường trong trạng thái mê man Cánh tay để ngoài chăn lộ ra Vài vết mẩn đỏ Tống Vân Chi vội vàng tiến lại nâng cánh tay lên để bỏ vào chăn nhưng cũng cố tình vươn ra cho ca nhìn thấy rõ hơn cô kéo chỉnh chăn đắp cao lên cho anh còn chỉnh cổ áo như vô ý làm lộ ra vết đỏ nơi cổ mà khi nãy cô cắn chỉ là Kama đứng từ xa nhìn thì sẽ chẳng nhận ra được dấu vết đó là gì bác du, bác du cô lai người anh khẽ gọi nhưng cố bác du hoàn toàn không có động thái đáp trả lại Tống Vân Chi gọi thêm vài lần nữa kết quả không thay đổi cô sau đó nhìn đến Cà Ma. Ngài thấy tình trạng của anh ấy rồi đấy bác dù lúc này thật sự không thể giải quyết công việc được tình trạng tư lệnh bệnh nặng thế này hay là cứ để tôi mời bác sĩ của người Nhật qua khám xem sao Tống Vân Chi thở dài Ngài Cà Ma đang cho rằng bác sĩ của chúng tôi năng lực kém sao tôi không có ý đó chỉ là lo lắng cho cố tư lệnh thôi Thật sự lòng tốt này tôi không nhận thay được. Tình trạng sức khỏe của bác Du đã được báo đến Tổng Tư lệnh. Tổng Tư lệnh sẽ cử bác sĩ đến đây sớm thôi. Nếu như tôi để bác sĩ của quân đội Nhật khám cho anh ấy, nếu khỏe lại thì không sao, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì. Như vậy thì tình hình hai bên Trung Nhật lại chẳng phải căng thẳng hơn sao? Thật ra nếu cố bác Du là một người bình thường thì tôi sẽ không suy nghĩ nhiều mà nhận tấm lòng của Ngài Kama. Nhưng anh ấy lại là tư lệnh thành đô. Chuyện này tôi cũng không sám liều được. Đó là vấn đề nhạy cảm. Mong ngài hiểu cho. Nhưng mà chuyện của tôi thật sự rất gấp. Hay là thế này. Có chuyện gì ngài cứ nói với tôi. Khi nào bác Du tỉnh dậy tôi sẽ triển lời lại với anh ấy. Còn nếu ngài không tin bác Du bệnh thật. Vậy hay là hỏi sang thiếu gia đi. Hôm bác Du hôn mê là bác sĩ của bệnh viện E cũng kiêm bác sĩ tư cho Giang gia đến khám. Ông ấy biết rõ tình trạng của bác Du. Cô đã nói vậy, Cà cũng không còn cách nào khác. Vậy khi nào cố tư lệnh tỉnh lại, phiền tống tiểu thư cho người báo với tôi. Được. Ông ta sau đó cũng chỉ đành bỏ cuộc mà quay người trở ra ngoài. Tống Vân Trị nhìn qua cố bác Du một cái, rồi cũng theo chân Cà mà đi ra. Cánh cửa vừa đóng lại, anh cũng mở mắt ra. Bác Du bước xuống giường đi lại phía cửa ban công đứng đấy, nhìn ra bên ngoài, chứng kiến chiếc xe của ca ma rời khỏi biệt thự, ánh mắt cũng như hổ băng chứa ngàn vạn những sóng nước ngầm. Tại một sòng bạc, không khí ở đây vô cùng hỗn loạn, trong những đám hô hào trộn lẫn với tiếng chửi tục tiễu, âm thanh la hét của một gã đàn ông khiến những con bạc ở đây súng lại. Tứ ca cầu xin anh, cho em thêm một cơ hội thôi. Bọn họ vơi quanh một gã đàn ông ăn mặc nhách nhát, đang bị người của sòng bạc khống chế ghi xuống. Một cánh tay của hắn bị kéo ra đặt trên bàn, người được gọi là Tứ Ca lúc này lên tiếng. Tao trước giờ không thích nói hai lời, đến hẹn không trả được, thì lấy một cánh tay. Nói rồi đàn em của Tứ Ca cũng đưa đến một cây rìu, gã thấy thứ đó mặt mũi tái xanh trợn to mắt lên van này Tứ ca cho em xin một lần duy nhất này thôi Em hứa sẽ trả đủ tiền Tứ ca dường như chẳng quan tâm lời Của gã cầm lấy cây dìu vung lên Dứt khoát chém xuống cùng lúc Một giọng đàn ông vang lên Hắn nợ bao nhiêu tôi sẽ trả Vừa vặn lưỡi dìu chém xuống bàn Phập một tiếng Vị trí cách cánh tay của gã chỉ vài phân Tứ ca vốn cũng chẳng quan tâm người vừa đến là ai Đều quan tâm là lấy được tiền về Tứ ca hất mặt với đàn em đưa cho người đó giấy nợ của gã. Người đàn ông đội nón phớt sụp xuống trà khuất đi đôi mát, lấy ra một cục tiền quăng lên bàn rồi cũng túng luôn con nợ kia kéo đi mà nói Không cần đến chỗ đó còn dư đấy. Người đó lôi con nợ vừa cứu được đi ra ngoài sòng bạc, kéo lên một con xe đỗ trong góc khuất rồi mới lên tiếng. Chủ nhân bỏ tiền cứu người, để người làm việc cho chủ nhân. Nghe vậy gã cũng không cần biết vụ chủ nhân đó là ai giữ được cái mạng là tốt rồi. Cảm ơn ân nhân, ân nhân muốn tôi làm việc gì? Hắn lúc này lấy trong túi áo vest mình ra một bức hình trắng đen của một cô gái kèm theo một lọ xứ nhỏ đưa cho gã. Xuân dược liều mạnh khiến cô ta không bao giờ dám lộ mặt ra ngoài nữa là được. Gã nhận lấy hai món đồ, nhìn cô gái trong ảnh có dung mạo khả ái lại nghe đến cái thứ gọi là xuân dược trong lòng gã liền nổi hứng thú hơn cô gái này là ai trông có hơi quen thì phải yên tâm cô ta mới đến thành đô chưa lâu không có nhiều người biết mặt có xảy ra chuyện gì cũng không ẩm ý được đâu phía sau bức ảnh có ghi thời gian và địa điểm việc còn lại giao cho người ân nhân yên tâm đã cứu mạng tôi thì tôi nhất định sẽ làm tốt được rồi xuống xe đi nếu làm tốt thì tất sẽ có thêm thưởng Gã nghe vậy liền hớn hở cười gọt đầu. Được được, Ấn Nhân cứ đợi tin tốt từ tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập sóng của bộ chuyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên.